Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào bạn khán giả của kênh Chuyện hành Ngôn Tình Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện mới với tựa đề Cô vợ bị bỏ của Tổng Tài Thưa các bạn, mẹ mất sớm, cha lấy một người vợ kia khác Cô sống cho gia đình của mình mà giống như là một người thừa Người mẹ kia kia chỉ vì tiền và lợi ích mà không ngừng đánh đập chèn ép cô Còn cha cô chỉ nhắm mắt lòng ngơ mà coi khinh đứa con gái này Cho đến một ngày, bà ta ép cô phải cưới một người đàn ông 40 tuổi, đã quá vợ. Chỉ hong lấy tiền để mưu trượt lợi ích cho chính bản thân mình. Cô bị ép đến bước đường cùng mà không tìm ra được lối thoát. Và cũng trong ngày hôm đó cô phát hiện ra, người bạn trai quen nhau nửa năm của cô, đã bắt cả hai tay quen với một người con gái khác. Trong lúc tuyệt vọng đường cùng vì muốn có số tiền để đưa cho mẹ kế khối hôn với người đàn ông quá vợ kia, Cô vừa phải bản thân cho một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Và cũng chính cuộc gặp gỡ này đã làm thay đổi vận mệnh toàn bộ cuộc đời cô. Nhưng theo chiều hướng tốt hay là chiều hướng xấu thì vẫn là một câu hỏi còn bò ngỏ. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lô cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của cô gái trong câu chuyện này nhé. Một cơn mưa hạ nhỏ, hoa nhàn đi tới đầu hẻm tiên ngưng một chút, đến dưới mái hiên của nhà người khác. Nhìn cơn mưa bạc, tóc của cô có một chút vàng óng vừa vặn chạm tai, tóc cắt ngang trán có hơi dài che lông mi ở phía trên, đôi mắt như phủ một lớp sương mồ, làm sao có thể tốt đây, quần áo nếu như ướt từ buổi chiều làm sao có thể quay về trường học được chứ. Ngày hôm qua thay quần áo ở nhà trọ vẫn còn chưa có thời gian để tắm. Hoàn nhàn cúi đầu, nhìn đôi giày trên chân một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, đem cặp sách giơ lên đỉnh đầu màu hướng về nhà ngõ hẻm sâu mà chạy, đẩy cửa reset đầy lỗ thùng, lập tức nghe thấy giọng của mẹ kế Hoàng Tư Quyên đang cãi nhau dọa người ở trong phòng. Uống đi, mau uống đi. Giờ mợ gì cũng có ngày ông chết vì rượu. Ai xem? Có thể chăm sóc người thân của ông trước lúc ông chết hả? Trái tim của Hoan Nhan đau xót, quế đầu nhìn bước chân nhẹ nhàng trở về phòng của mình, lại bị ánh mắt sắc bén của Hoàng Tư Quyên nhìn thấy lập tức đến trước mặt cô vênh váo tự đắc kêu la. Hứa Hoan Nhiên, cô không làm việc nhà mà trốn tránh sao hả? Hứa Hoan Nhiên không thể làm gì khác hơn là dừng lại bước chân rồi cúi đầu lẩm mẩm một tiếng. Mẹ, ba, hoàng tư quên hờ cô một cái, từ trong cái phòng bếp bưng thức ăn đặt ở trên bàn lại còn không qua đây giúp một tay. Tôi không phải là nuôi không rồi lỗ vốn, còn có đều tiền sinh hoạt mà. Hoan Nhiên có một chút tức giận nhìn mẹ kế. Mỗi tháng nào cô cũng đưa hơn một ngàn vạn Cô thế nhưng chưa thấy mẹ kế làm thức ăn Hoàng Tư Quyên quăng mâm câm đi cả mắt trận trừng mà dọa người nói Cô có biết hay không? Cái gì cũng đang tăng giá lên hả? Cô có biết hay không? Thịt bao nhiêu tiền một kg hả? Cá bao nhiêu tiền hả? Tiền điện, tiền nước, tiền ca lại biết bao nhiêu chi phí chứ? Cô mỗi ngày chỉ về nhà nấu nước Giặt quần áo rồi khỏi đầu đồ. Mua đồng phục học sinh thì tiền ở đâu? Cô và tôi tính toán Tôi mới là người cùng cô tính toán đây này hoan hoan lông mày càng lúc càng rít lệ, cô út ức nhìn ba đang say bí tỉ, cuối cùng vẫn lùi về phía sau từng bước. còn cũng không có ăn nhiều, dùng nước vẫn là tiết kiệm, tiết kiệm ư? cô đừng có mà nói hứa ăn nhanh. tôi gạt tới đây 8 năm, còn biết cấp cổ hồi môn làm bao nhiêu nhỉ? ngày hôm nay tôi cũng không cùng cô nói quanh co nữa. hoàng thư quyên kéo cái ghế ngồi xuống một bên, hứa mẹ dương xinh đẹp trang điểm, bước từ trong phòng ra cười tươi một cái mà mờ lời. cô lại chồng mẹ tức giận sao? Đúng thật là phiền phức mà Cô sang năm tốt nghiệp Tuổi của không còn nhỏ Hàng xóm ở đây đều phàn nàn Cô cũng nên đến hôn đi Vương Thầm ở bên cạnh, Làm mai cho cô đó Chính là ông chủ của cửa hàng điện Năm nay bất quá trường 40 tuổi Vừa mới có vợ chết Cô gả qua đó chính là làm bà chủ Coi như là bám nghề vào kẻ quý Mang vàng mang bạc Coi như là có một chút lòng thành Còn có thể giúp đỡ em gái của cô tìm Một công việc tốt mà cả nhà tốt Nếu như con có thể nhường cho đường mế gà qua đó đi còn đã có bạn trai rồi. Hoàng Nhân vừa nghe xong thì hít vài ngụm khí, làm mai làm mai, còn không phải là số tiền bán cô sao? Mẹ Dương mới lớn, nhưng làm sao có thể để Mẹ Dương làm vợ bé chứ? Hoàng Thư Quyên vừa mới nghe, lập tức giống như con gà mồ lông đứng dậy chỉ vào mũi của Hoàng Nhan mắng. Hứa Hoàng Nhân, cô có tư cách gì hả? Lại để cho tôi gà cho một tên ông chủ đầu hói sao? Cô thật là xấu xa mà. Hứa Mẹ Dương giận điên cả người, cũng đi theo sau lưng của Hoàng Thư Quyên mà làm ồn ào. Mẹ rừng không thể làm vợ bé, tại sao con phải làm lợn bé chứ? Mẹ rừng không thể làm vợ bé, vậy thì tại sao con phải làm vợ bé? Mẹ rừng không muốn cả cho người hoái đầu, tại sao con phải gà? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net